Đây là không phải đan phương sao Theo ghi chép thì chỉ cần chiết xuất vài loại dược thảo rồi trộn chúng vào chung với nhau là xong Một loại là dịch thể và một loại tên là dịch linh Một cái sẽ tăng cường sức mạnh của nhục thể Một loại thì làm khai mở kinh mạch to thêm một chút Tiểu vô, ngươi thấy hai loại dược phương kỳ lạ này thế nào Hắc hắc, thật không ngờ lão già kia lại đưa ra hai loại công thức điều chế này này cho ngươi Cái này không phải đan được, nó dùng để điều chế dung dịch để sử dụng thôi, đơn giản hơn đan phương cấp một nhiều. Có điều, tuy nhìn vào thì cách điều chế không khó nhưng ngươi nên nhớ bất kỳ đan phương nào cũng cần phải có sự nghiên cứu, tìm tòi rất khổ cực và tốn nhiều thời gian của các luyện dược sư. Bởi thế nên hầu như chẳng ai lại đem những đan phương độc môn của mình truyền ra cho kẻ khác bao giờ, thậm chí là truyền cho đệ tử của chính mình nữa. Xem ra lão ta đối với ngươi rất tốt đấy, ngươi hãy điều chế hai loại dược phương này trước để tu luyện đi. Ở giai đoạn ngưng khí kỳ thì cải tạo thể chất, nâng cao nền tảng luôn được ưu tiên hàng đầu, nó quyết định con đường tương lai của ngươi đấy. Tiểu vô tỏ ra nhiệt tình cất tiếng giải thích, nguyên hạo cũng không nhiều lời, hắn liền đi chuẩn bị các loại dược thảo cần thiết cho việc luyện dược. Rất may mắn là những chủng loại dược thảo ghi trong dược phương đều có đầy đủ bên trong dược viên của lão già nên chẳng mấy chốc hắn đã có thể thu hoạch đầy đủ. Trở lại hòa phòng của mình, hắn bắt đầu chiết xuất và dung hợp theo dược phương hướng dẫn. Nhờ vào kinh nghiệm rèn luyện suốt cả tháng qua, kỹ thuật của nguyên hạo bây giờ y như hoa trôi nước chảy, hết sức thành thạo Sau nửa canh giờ, hai loại dung dịch đã được luyện chế thành công. Dịch thể Thì mang một màu đỏ khá bắt mắt, còn dịch linh thì có màu xanh dương nhu hòa, vô cùng hứng khởi, hắn liền bắt đầu lấy ra bùn tắm đã chuẩn bị sẵn rồi đổ loại, dịch thể vào, chỉ một lượng ít dược dịch được chế vào trong bùn thế nhưng nước liền bị chuyển hóa hết thành màu đỏ như máu, hít một hơi thật sâu, hắn liền bước vào bên trong bùn tắm để ngâm mình, Có điều cơ thể vừa chạm đến chất lỏng màu đỏ kia thì Nguyên Hảo bỗng nhiên gào lên như bị cắt tiết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 84, luyện dược sư cấp 1 AA. Đau quá, sao cứ như bị ngàn mũi kim đâm như vậy chứ? AA. Nguyên hạo bị đau đến khóc không ra nước mắt. Toàn thân hắn lúc này đã bầm tím nhanh chóng. Nhìn chẳng khác nào vừa mới bị ngược đãi một trận hết sức thê thảm, nhìn thấy hắn cứ lăn lộn gào thét bên trong bùn nước, Tiểu Vô mới nhàn nhạt lên tiếng, "Ngươi làm như vậy thì chẳng thể hấp thụ được dược lực gì đâu. Hãy tập tức đả tọa đi, ngươi quên mình đã được tẩy rửa linh hôn rồi sao? Chỉ cần ngươi tĩnh tâm nhập định thì mọi thứ xung quanh không thể tác động vào bản thân nữa." Nghe theo lời Tiểu Vô, Nguyên Hạo liền cắn răng nhịn đau, lập tức Ngồi khoanh tay lại, nhắm cả hai mắt, tinh thần buông lỏng Chẳng mấy chốc hắn đã thật sự chìm vào trạng thái vong ngã Không còn cảm giác được gì đến đau đớn thể xác hay những sự việc diễn ra xung quanh nữa Cứ như vậy, hắn đã tĩnh tọa suốt một đêm dài Nước trong bùn lúc này cũng trở lại màu sắc bình thường Toàn bộ dược lực đã được hắn hấp thu triệt để. Giật mình tỉnh lại, hắn bước ra khỏi bùn nước cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể của mình. hừ, da thịt đàn hồi hơn, xương cốt đều cứng rắn hơn xưa nhiều. Khí lực của ta hiện tại có thể nâng cả vật nặng mấy trăm cân. hắc hắc thật không biết nếu cứ ngâm loại dịch thể này thời gian dài thì nhục thể ta sẽ mạnh mẽ đến mức nào nữa đây. Quá hưng phấn trước kết quả đạt được. Nguyên hạo liền một hơi luyện chế thêm mấy bình dịch thể nữa để sử dụng. Theo hướng dẫn của tiểu vô. Hắn không vội tiếp tục hấp thụ cùng một loại dược dịch liên tục mà bắt đầu ngâm mình với dịch linh. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảm giác đau đớn khi ngâm lần đầu vẫn khiến hắn đau đớn thừa sống thiếu chết. Loại dịch linh này không tạo cảm giác đau từ bên ngoài nhưng lại khiến cơ thể thống khổ như bị xé rách từ bên trong. Tư vị nếm trải đáng sợ không hề kém dịch thể tí nào. Cũng may là đã có kinh nghiệm từ lần trước. hắn liền nhập định để vượt qua được nỗi dằn xé nhục thể này tác dụng của dịch linh khác hẳn với dịch thể dược lực từ từ thấm vào làm cho kinh mạch được rộng ra nhiều hơn nên biết tốc độ hấp thu và vận chuyển linh lực chính là căn cứ vào độ rộng của kinh mạch mà quyết định cứ như thế hắn hàng ngày đều dùng dịch thể và dịch linh mỗi thứ một lần Thế nhưng Nguyên Hảo phát hiện là hấp thụ qua vài ngày thì hiệu quả lại giảm sút rõ rệt nên sau 10 ngày thì hắn đã hoàn toàn không sử dụng thêm được nữa. Hay, thật đáng tiếc. Mà thôi, dù sao cơ thể ta đã được cải tạo rất nhiều rồi. Hiện tại với nhục thể cường hãn như thế này, khả năng phòng ngự và chịu đựng va chạm của ta đã tăng mỗi phần. Còn linh lực của ta hiện tại có thể duy trì hòa diễm ổn định ở cường độ cao trong thời gian dài gấp đôi rồi hắc hắc. Đắc ý với thành tựu hiện tại, hắn lại bắt đầu lao vào luyện đan bước thứ hai. Đọc những đan phương chứa thương đơn giản mà lão già đã chuẩn bị cho hắn tập luyện cũng như những lời nhắc nhở, chỉ điểm được ghi chú lại. Hắn mỉm cười rồi hồ hởi tiến hành. Dưới sự hỗ trợ của tiểu vô, sau 3 tháng miệt mài bên trong hỏa phòng, Nguyên Hạo đã thành công cả ba bước luyện đan căn bản. Hàng loạt lò đan dược đã được ra đời với chất lượng ngày càng tăng cao. Lúc đầu hắn còn luyện chế ra phế đan. Sau đó tỷ lệ đan dược thành công càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng thì không còn phế đan nữa. Lúc này hắn lại tập trung vào chất lượng của đan dược ra lò. Đan dược được chia làm 3 phẩm cấp căn bản là hạ, trung, thượng. Đan dược phẩm cấp càng cao thì hiệu quả khi phục dụng càng lớn. Ví như cùng một loại đan dược chữa thương nhưng nếu ngươi dùng loại thượng phẩm thì sẽ nhanh chóng hồi phục mà không để lại di chứng gì. Còn nếu dùng đan dược hạ phẩm thì thời gian hồi phục chậm hơn và trong đan dược còn có nhiều tạp chất. Dùng nhiều sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Tất nhiên chẳng có đan dược nào hoàn toàn không có tạp chất cả, hắc hắc. Nên dùng một loại đan dược quá nhiều sẽ lưu lại rất nhiều cạn bá không tốt trong cơ thể, sẽ có tác hại không tốt đến tu luyện sau này. Vì thế những kẻ thông minh thường chỉ dùng đan dược trong những lần đột phá trọng yếu và sau khi phục dụng họ cần tìm cách bài trừ tạp chất, không phục dụng đan dược khác trong thời gian dài. Khà khà, nếu không có hạn chế như vậy thì những tên luyện dược sư có thể ăn đan dược để lên tu vi vụ vù, vù đè chết người khác thì sao? Nguyên Thuyên giảng giải cho Nguyên Hạo về phẩm cấp đan dược, tiểu vô không cảm giác mệt mỏi là gì. Đối với nó, việc cô đơn cả bao nhiêu vạn năm thật là nhàm chán. Bây giờ có một tên để mình dạy đời mỗi ngày thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Hiện tại, Nguyên Hạo đã có thể luyện chế ra một số đan dược cấp một đơn giản dành cho ngưng khí kỳ sử dụng. Mục tiêu của hắn hiện tại chỉ nâng cao phẩm chất đan dược và dành thời gian để luyện tập khống chế thú hòa cấp 2 hoàn toàn thuần thục. Phân loại đan dược mà mình luyện chế được trong tuần, hắn vui vẻ huýt sáo vừa lẩm bẩm nói. Cứ tưởng luyện dược sư cao cấp mới kiếm được nhiều của cải. Không nghĩ như ta bây giờ cũng dễ dàng phát tài như thế hắc hắc. Cho tất cả mọi thứ đã chuẩn bị vào trong nhẫn chữ vật. Nguyên hảo khoác lên mình một cái áo lông da thú màu đen che hết cả dáng người lẫn khuôn mặt rồi ung dung tiến về phía tòa nhà to lớn hoành tráng tên Vạn Dược Các nằm ở cuối phường thị của Vạn Dược Cốc. Nơi đây chính là trung tâm giao dịch mua bán đan dược của các luyện dược sư bên trong Cốc với ngoại nhân. Chỉ cần bạn vào đăng ký sạp hàng mua bán thì Vạn Dược Cốc sẽ bảo hộ cho bạn. Chỉ việc mỗi lần bán được đan dược gì đều phải chi một phần lợi nhuận cho Cốc là được. Bước qua cánh cửa to lớn được điêu khắc khá tinh xảo, Nguyên hạo bước đến quầy đăng ký móc ra 10 linh thạch hà cấp đưa cho nữ nhân viên. Lần này lại đến phát tài nữa phải không? Ta thấy ngươi tuần nào cũng đều đặn đến mở sạp, đặc biệt là thu nhập rất cao nha. Liếc nhìn hắc y nhân trước mặt, nữ nhân viên nở một nụ cười thân thiện nói rồi đưa một cái thẻ có số 72 ra. Ha ha, nhờ mọi người ủng hộ thôi. Thôi ta đi nhé, chúc cô một ngày tốt lành. Cầm lấy chiếc thẻ, nguyên hảo khách sáo một câu bằng giọng khàn khàn rồi vội chạy lại quầy hàng theo số thứ tự mình nhận được. Tại đây, hắn bày ra vài loại đan dược chữa thương, hồi phục linh lực cấp 1 mà mình luyện chế được. Tất nhiên hắn chỉ trưng ra những đan dược phế phẩm, hạ phẩm và vài viên trung phẩm thôi. Thất phu vô tội, ngoài bích có tội. hắn hiểu rõ điều này nên không hề dám đem ra bất kỳ viên đan dược thượng phẩm nào, thậm chí trung phẩm cũng chỉ trưng bày 2, 3 viên mà thôi. Nên nhớ đối với luyện dược sư cấp 1 thuộc hàng khá giỏi thì một lò đan có thể có một viên đan dược trung phẩm là tốt lắm rồi. Chỉ cần xuất lò ra được một viên đan dược hạ phẩm là có thể nhận được chứng nhận luyện dược sư cấp 1 rồi. Vì vậy... Có nhiều luyện dược sư cấp 1 thậm chí chưa từng luyện gia viên đan dược trung phẩm nào nữa chứ đừng nói đan dược thượng phẩm. Đan dược cấp độ càng cao thì càng khó để luyện chế được phẩm cấp tốt. Trong vạn dược cốc, luyện được đan dược thượng phẩm phải nói đến khí vận nữa chứ không đơn thuần là kỹ thuật mà thôi. Gian hàng của nguyên hạo giá cả khá mềm nên hắn vừa bày bán thì rất nhiều khách hàng quen thuộc vội vàng mu lại. Đối với phế đan và đan dược hạ phẩm thì hắn bán theo giá xỉ, mua nhiều được giảm giá nhiều. Riêng đan dược trung phẩm thì giá khá cao thế nhưng mọi người vẫn tranh giành dữ dội. Bởi vì tác dụng của đan dược trung phẩm căn bản là hơn xa hạ phẩm. Trong chiến đấu, chỉ cần hồi phục thương thế hay linh lực nhanh hơn kẻ khác thôi cũng đủ khiến cục diện thay đổi kết quả rồi. Chưa đầy một canh giờ, toàn bộ đan dược đã được mua hết. Nguyên Hạo thong thả thu xếp gian hàng của mình lại rồi lặng lẽ đi lên lầu 2 của vạn dược các hắc hắc số phế đan lúc mới bắt đầu tập luyện dược đã được phân ra bán hết rồi Hiện tại với khả năng của mình đan dược thượng phẩm cũng có thể luyện chế ra Xem ra sắp tới không cần phải bán đan dược giá rẻ nữa rồi Thì ra vì tiếc đối đám phế đan và đan dược hạ phẩm nên nguyên Hạo mới chia ra bán từ từ Với khả năng hiện tại của hắn, việc luyện chế đan dược cấp một trung phẩm là chuyện không khó khăn gì. Quan trọng là có bao nhiêu viên đan dược thượng phẩm có thể ra lò thôi. Đang khoái chí vì số linh thạch thu hoạch được. Trong đầu hắn lại vang lên tiếng miệng mai thân thương của tiểu vô. Ngươi thật làm mất mặt luyện dược sư quá đấy. Mấy viên phế đan đó dùng để ném cá ta còn thấy sỉ nhục. Không ngờ ngươi lại đem chúng ta bán với giá rẻ như đang bán rau cải ngoài chợ. Thật là không có chút tiền đồ nào cả. Hắc hắc, thông cảm đi, ta đây hoàn cảnh bần hàn mà. Nghe nói tháng sau ở nơi đây sẽ có một đấu giá hội thường niên được tổ chức. Đến lúc đó biết đâu ta lại cần đến tài phú để mua cho mình một vài thứ hữu ích chứ. Lầu 2 của vạn dược các yên ắng hơn tầng 1 rất nhiều. Có điều về mặc xa hoa tráng lệ thì lại hơn xa. Nơi này là tầng dành riêng cho những khách hàng cao cấp đến để mua những đan dược phẩm chất cao Chỉ những ai có lệnh bài thân phận chứng minh mới được bước vào Đây là lần thứ 3 nguyên hạo bước vào nơi này Sau khi xuất trình lệnh bài Hắn liền đi đến chiếc bàn số 14 của mình Lúc này, chỗ ngồi dành cho khách hàng ở bàn của hắn đã có một gã béo ngồi đợi sẵn Vừa thấy chủ nhân của chiếc bàn mặc chiếc áo lông đen dày cổ quen thuộc Gã liền đứng bật dậy, miệng tươi cười như hoa chào hỏi. Xin chào Mã Đại Sư, hôm nay người đến sớm hơn mọi khi nha. Chắc là lần này người có đem đến không ít đan dược chứ? Hì hì để thuận tiện cho việc ẩn giấu thân phận, Nguyên Hảo đã dùng cái tên Mã Đại Sư để giao tiếp với khách hàng. Lấy từ túi chữ vật ra hai bình đan dược, hắn dùng giọng khản độc vô cảm nói với tên mập. Đây là hai bình đan dược chữa thương và khôi phục linh lực. Mỗi loại năm viên, tất cả đều là thượng phẩm. Ông cứ kiểm tra đi." Tên mập vừa thấy hai bình đan dược đối phương lấy ra thì ánh mắt sáng rực vội vàng chụp lấy mở ra xem xét. Chỉ vài phút sau, gã liền cất lấy tất cả vào túi rồi lấy từ túi chữ vật ra hai viên linh thạch đưa cho Nguyên Hạo. "Đây là linh thạch trung phẩm theo yêu cầu của Mã đại sư ngài, một viên có thể đổi lấy 1000 linh thạch hạ phẩm. Mong ngài nhận cho." Không cần kiểm tra, nguyên hạo vung tay lập tức cất viên linh thạch vào rồi nhàn nhạt nói. Tốt lắm, còn việc ta nhờ ngươi thăm dò đã có tin tức gì chưa? Nghe hỏi đến, gã mập nhìn láo liên bốn phía rồi bèn vung tay tạo ra một màn chắn âm sau đó mới thận trọng trả lời. Tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng đan phương vốn là thứ vô cùng chân quý. Bình thường dù có linh thạch nhiều đến bao nhiêu cũng không dễ dàng mua được vì không luyện dược sư nào chịu đem ra mua bán cả. À, tháng sau có đấu giá hội lớn tại vạn dược các này, ngài có thể đến để thử vận may xem sao. Bất quá ngài nên chuẩn bị thật nhiều linh thạch, bởi vì những thứ được đấu giá đều là kỳ chân dị bảo trên đời, giá cả không hề thấp đâu, không biểu lộ cảm xúc vui vẻ hay thất vọng ra bên ngoài. Nguyên Hạo chỉ lạnh nhạt ứng nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Tên mập cũng không tỏ ra bất mãn gì cả, gã đã quen với tính tình kỳ quái của tên mã đại sư này. Trong mắt những kẻ thương gia như hắn, tên luyện dược sư này mới là đối tượng hợp tác tuyệt vời nhất, vừa không nhiều lời, dứt khoát và giữ lời. Sau khi rời khỏi vạn dược các trở về, Nguyên Hạo rút bỏ cái áo da dày nóng nực ra rồi thở dài cảm thán, tìm đan phương thật là khó. Xem ra ta cần phải tìm cách khác thôi Ta không tin trời lại tuyệt đường người có lòng Hay Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 85 Hắc hội trao đổi chán nản không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề đan phương Nguyên hạo thất thiểu lững thượng đi trở về Thời điểm này đã là buổi tối về khuya Phường thị vẫn còn tấp nập người qua lại giao dịch Tu tiên giới không giống như cuộc sống thế tục Ngày và đêm đối với họ không khác nhau bao nhiêu, khi nào mệt thì ngủ, khi nào cần thì thức, một người tu tiên tu vi càng cao thì khả năng ích cốc càng lâu, họ cũng có thể thức liên tục nhiều ngày không cần nghỉ ngơi hay ăn uống gì cả, rẽ vào một ngã nhỏ, hắn đi đến trước một quầy bán tạp vật khó nhỏ bé, tên chủ quán là một thanh niên tầm 18-19 tuổi đang ngắp ngắn ngắp dài vì không có khách hàng. Vừa nhìn thấy Nguyên hạo tiến đến thì hai mắt hắn sáng lên, miệng cười tươi nhảy đến vỗ vỗ vai của hắn. Tiểu hạo, ngươi đến thật quá tốt. Ta buồn chán gần chết vì không có khách hàng nào ghé qua từ sáng đến giờ đây. Không biết hôm nay là ngày gì mà suối quẩy như thế nữa. Hắc hắc, cửu ca, ta đã nói huynh rồi. Đừng để giá hàng hóa cao qua. Chúng ta cạnh tranh thì giá cả là thứ đầu tiên khách hàng nhìn vào. Vinh cứ để giá trên trời như thế, đã vậy sạp hàng lại nằm ở nơi khuất người thì ma nào chú ý đến cơ chứ. Thôi, ta mời huynh uống rượu bù lại nhé hắc hắc. Tên thanh niên đang nhăn nhó mặt mày than vãn này tên là Ngô Cửu, Gã chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường bên trong vạn dược cốc mà thôi. Đối với chế độ phân chia đệ tử bên trong cốc, Nguyên Hạo cũng có khái niệm nhất định, cũng như bao nhiêu tông môn khác. Vạn dược cốc chia đệ tử ra làm ngoại môn và nội môn đệ tử. Ngoài ra còn có các đệ tử thân truyền của các vị trưởng lão nữa. Bọn họ chính là những thiên tài chân chính của cốc. Có điều, điều kiện xét duyệt đệ tử ở nơi này lại không phải là tu vi như các tông phái tu tiên mà dựa trên thiên phú về luyện dược. Như ngô cửu đây tư chất không quá nổi bật nên chỉ có thể là đệ tử ngoại môn mà thôi. Gã này vốn tính tình thật thà. lại rất hay giúp người khác nên trong một lần vô tình gặp gỡ nguyên hảo đã kết giao bằng hữu với hắn không được ta cần phải kiếm thêm chút linh thạch cho mình sắp đến hắc hội trao đổi rồi ngô cửu lắc đầu từ chối khiến nguyên hảo giật mình tên này lần nào hắn rủ đi uống rượu cũng đều lập tức dọn hàng đi ngay sao lần này lại tỏ ra khí khái như vậy hắc hội trao đổi là gì vậy cửu ca ở đó có gì thú vị sao Ngó qua ngó lại không thấy có người ở gần sạp hàng của mình Ngô Cửu mới nhỏ giọng trả lời Không nên nói lớn để người khác nghe thấy Đây là hội trao đổi vật phẩm bí mật giữa các đệ tử trong cốc với nhau Để cũng biết là đệ tử chúng ta nếu không đạt đến luyện dược sư cấp 1 Thì căn bản không được tiếp xúc với tàng kinh các đệ học tập các loại đan phương Vì thế các đệ tử mới tổ chức hát hội này để giao dịch các đan phương Bí kíp luyện đan VVV tất nhiên việc này phải tận lực tránh đi tai mắt của chấp sự vì quy định của cốc rất nghiêm ngặt nếu biết kẻ nào dám trao đổi những thông tin quan trọng như đan phương sẽ bị tước đi thân phận đệ tử đổi ra khỏi cốc ra là thế cửu ca vinh có thể dắt đệ theo để tham gia hắc hội không đệ cũng muốn mở mang tầm mắt của mình ánh mắt sáng rực nguyên hạo liền lập tức năn nỉ đối phương để được đi ké tham dự hắc hội trao đổi cực khổ tìm kiếm khắp nơi, không ngờ thứ mình cần lại ngay trước mắt. Hắn quyết tâm sau này cần phải chú ý đến các thông tin trong cốc hơn mới được, ai mà biết trừ cái hắc hội này ra còn có chỗ hở nào để tìm kiếm đan phương nữa hay không. Thôi được rồi, ta sẽ dắt đệ theo nhưng đến chỗ đó đệ phải nghe lời của ta và không được tự ý đi lung tung hay ăn nói bậy bạ, bởi vì những người tham gia còn có cả đệ tử thân truyền của các trưởng lão. Họ chính là thiên kiêu của vạn dược cốc, không ai dám đụng chạm làm phất. Ý họ cả, suy nghĩ một hồi, ngô cửu mới gật đầu đồng ý cho đối phương đi chung. Mặc dù quan hệ hai người khá hảo hiểu nhưng nguyên hảo trong mắt mọi người vẫn chỉ là gã nhân viên chăm sóc dược viên mà thôi. Vì vậy nếu tên này lỡ gây ra chuyện gì thì sẽ rất phiền phức cho gã. Ở nơi nào thì địa vị cũng hết sức quan trọng mà Hiểu được vị huynh đệ này đã cố gắng giúp mình Nguyên hạo cười tươi khoác vai đối phương nói Hắc hắc, vậy mới là huynh đệ tốt Cửu ca cứ yên tâm Đến lúc đó huynh có thiếu chút linh thạch thì đệ sẽ lấy tích cóp cho huynh mượn tạm Nghe đến đây, sắc mặt của ngô cứu mới giãn ra thoải mái Gã vốn là ngoại môn đệ tử Tài phú không bao nhiêu nên mới phải mở cái sạp hàng nhỏ bán tạp vật để kiếm chắc chút ít. Bây giờ có người cho mượn thêm linh thạch thì hy vọng tìm được món đồ ưng ý trong hắc hộ sắp tới sẽ cao hơn nhiều. Được rồi, vậy để về chuẩn bị đi, tối ngày mốt cũng giờ này hãy đến đây. Khi đó chúng ta sẽ cùng tham gia hắc hội. À, nhớ mang đồ che giấu dung mạo của mình đi. Ta nghe nói mọi người tham gia đều không muốn để lộ thân phận của minh ra cho kẻ khác biết. Dặn dò xong, ngô cửu tiếp tục trở vào quầy hàng để chờ mong khách hàng ghé vào để kiếm thêm chút linh thạch. Trong khi đó Nguyên Hạo trở về phòng mình kiểm kê lại số tài sản hiện có. Lần hắc hội này hắn nhất định phải có được đan phương mà mình cần. Chẳng mấy chốc hai ngày thời gian kia an cũng nhanh chóng trôi qua. Đến thời điểm hẹn. Cả hai người ngô cửu và nguyên hạo liền di chuyển đến một khu khuất bên trong dược viên của một trường lão trong cốc. Nghe nói vị trưởng lão này có công sự nên phải rời đi đến vài ngày nữa mới về, vì thế bọn đệ tử mới lựa chọn nơi này địa điểm tổ chức hắc hội. Mỗi người đến đây không cần trình ra thân phận mà chỉ cần đóng phí năm linh thạch hạ phẩm là có thể tham gia. Rõ ràng kẻ tổ chức buổi hắc hội này rất có đầu óc kinh doanh. Với số lượng người tham dự nhiều thế này thì tối nay hắn kiếm được sẽ không ít. Ở đây cũng không hề có người dẫn chương trình mà tự mọi người giao lên món hàng của mình và điều kiện trao đổi. Nếu ai muốn thương lượng thì cứ tiến đến đàm phán là xong. Luật giao dịch đơn giản như thế khiến Nguyên hạo rất hài lòng. Hắn không muốn mọi thứ quá phiền phức dườm già. Quan sát một lượt khắp mọi người tham dự. Hắn bỏ qua những kẻ muốn trao đổi kỹ thuật luyện dược hay các loại dược thảo mà chỉ tập trung tìm kiếm những ai bán đan phương thôi. Có điều hắn vẫn chưa phát hiện ra ai có thứ mà mình muốn cả. Thế nên Nguyên Hảo vẫn im lặng đứng một góc chờ đợi. Thời gian trôi qua, người đến gia nhập vào hắc hội càng lúc càng đông. Món hàng được đưa ra càng lúc càng nhiều và có sức hấp dẫn nhiều người hơn. Ngay lúc này, Có một tên ốm như xác khô, mang một tấm vải trắng che mặt nhìn khá buồn cười lên tiếng nói lớn. Ta có một thông tin vô cùng quan trọng, có liên quan đến thú hỏa cao cấp. Nếu ai có hứng thú thì ta sẽ bán tin tức độc quyền cho kẻ đó, 500 linh thạch mà thôi. Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng cười bè dỉu rồi tản ra. Không ai quan tâm đến gã nữa. Cả đám đều là luyện dược sư học đồ thì quan tâm đến thú hỏa cao cấp làm gì. Ngươi muốn thì đem đi bán cho mấy vị trưởng lão đó Đã vậy còn đòi 500 linh thạch Đúng là não tàn mà Gào thét đến khàn cả cổ họng mà không ai hồi đáp Tên ốm nhom này cảm thấy thất vọng Gã lủi thủi định rồi khỏi hắc hội Đúng lúc này Một giọng nói nhỏ truyền từ phía sau đến khiến đôi mắt gã sáng lên Đi theo ta ra góc Ta có một chút hứng thú với thông tin mà ngươi giao đấy Quay đầu lại Gã nhìn thấy một tên khoác áo lông thú màu đen che khuất cả người đang từ từ đi về phía một góc không người Nhanh chân đuổi theo đến Gã ốm liền mỉm cười nói Ngươi muốn biết tin tức về thú hỏa thì đưa ra 500 linh thạch hạ phẩm Ta sẽ cho ngươi biết tất cả Hừ, ngươi nghĩ ta là con nít lên ba sao Thú hỏa của ngươi cấp mấy Nếu dưới cấp 4 thì miễn bàn đi còn nếu cao cấp thì tùy vào thông tin ngươi có giá trị đến đâu mà ta sẽ trả công xứng đáng tất nhiên không đến cái giá trên trời kia đâu nếu ngươi không hài lòng có thể rời khỏi ta tin chắc ở nơi này trừ ta ra không ai bị thần kinh mà đồng ý trả linh thạch cho ngươi để đổi lấy thông tin này đâu nguyên hạo lạnh nhạt trả lời hắn có thừa kinh nghiệm trong việc trả giá với loại người như tên xương khô này đắn đo suy nghĩ một hồi Cuối cùng gã ốm cũng đành cắn răng gật đầu một cái rồi nói. Thôi được, vậy ta muốn ba trăm linh thạch cho thông tin này. Bọn ta đã mất đi hai người huynh đệ mới biết được nơi. Tọa lạc của yêu thú hệ hỏa nên cái giá đó là hợp lý lắm rồi. Được, nếu như ta cảm thấy hài lòng ta sẽ trả cho ngươi như ý. Nguyên hảo đồng ý đáp. hắn thấy rõ rung động trong cảm xúc của tên ốm này, xem ra những gì hắn nói là sự thật, không phải giả dối. Đây là bản đồ có đánh dấu vị trí của yêu thú mà bọn ta nói. Cách đây 2 tháng, ba người bọn ta khi đi ngang qua dãy núi Diêm Thạch đã phát hiện ra một đám cao thủ đang vây công một con yêu xà khổng lồ. Toàn thân con yêu xà đó có màu nâu đất và nó không ngừng phun lửa thiêu đốt cả một vùng rộng lớn. Hai người huynh đệ đồng hành của ta cũng chính vì yêu hỏa khủng bố đó vô tình vây hãm mà tán thân trong biển lửa, đưa ra một tấm bản đồ bằng da dê, tên ốm nhom hai mắt đỏ ừng kể lại. Vậy có thể con yêu thú đó đã bị đám người kia hạ sát rồi thì sao? Nguyên hạo vừa quan sát tấm bản đồ, vừa nhàn nhạt hỏi, nếu con rắn kia bị đám ngươi kia làm thịt rồi thì hắn còn mất công tìm hiểu làm gì nữa chứ? Nghe đối phương chất vấn... Gã ốm lắc đầu lia lịa nói, tuyệt đối là không. Mặc dù ta không biết thực lực rõ ràng của yêu thú lẫn đám người đó nhưng rõ ràng bọn họ không phải đối thủ của con yêu xà. Lúc yêu thú quẩy đôi bỏ đi thì đám người kia cũng không thể nào ngăn cản hay làm nó bị thương mảy may gì cả. Cho nên ta khẳng định là con yêu xà vẫn còn sống và chắc chỉ hoạt động ở khu vực gần đó thôi. Được rồi, đây là 300 linh thạch thành giao. Nguyên Hạo lạnh lùng thảy một gói to cho đối phương rồi xoay người rời đi. Có cơ hội hắn sẽ tìm con yêu thú hệ hỏa này sau. Chỉ một ít linh thạch đổi lấy một thông tin cũng không phải là quá xa xỉ. Đúng lúc này, tiếng la lối ồn ào vang lên trong đám đông đang tụ tập gần sát bên khiến hắn phải xoay người lại chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới.com Trương 86, di thư của tộc cổ du cái tờ giấy rách nát này bổn tiểu thư trả giá 100 linh thạch là cao lắm rồi. Ngươi còn không biết điều như thế, có tin ta đem ngươi ra phân thây cho chó ăn không? Nghe thấy giọng nói tranh chua này, Nguyên hạo liền lập tức giật mình nhận ra người đang nói chuyện là ai ngay. Có điều hắn không ngờ mình và cô gái kia lại có duyên đến thế, đi đâu cũng gặp phải nhau như vậy. Đáng lẽ hắn định lập tức rời đi tránh xa vị tiểu thư phiền phức này nhưng khi nghe tiểu vô lên tiếng bảo đó là báo vật thì liền từ bỏ ý định đó mà lặng lẽ ẩn sau mọi người tiến đến gần xem sự việc thế nào. Hiện tại, ngay chỗ đám đông tụ tập là một cô gái đeo mặt nạ lông vũ và một nam tử khoác, một bộ xiêm y đơn giản bịt mặt. Trong khi cô gái không ngừng hung hăng la lối chèn ép thì vị nam tử này lại tỏ ra yếu thế. Ánh mắt cầu cứu xung quanh, có điều đám đông không ai có ý định chen vào việc này mà chỉ mang tâm lý xem kịch vui mà thôi. Tình cảnh như thế, cô gái kia lại càn dỡ lấn tới nhiều hơn khiến cho vị nam tử kia sắp chịu không nổi. Không, đây là đồ của tổ phụ tôi để lại. Dù cô có nói thế nào tôi cũng sẽ không bán đâu. Không lẽ cô muốn cướp giựt trắng trợn ngay giữa hắc hội đông người thế này? Thanh niên nam tử mặc dù yếu thế hoàn toàn nhưng vẫn lấy dũng khí còn lại để phản bác. Hắc hội này được một số vị chấp sự lén lút đứng phía sau đảm bảo nên việc cướp dựt, gây gỗ đánh nhau sẽ bị xử lý mạnh tay. Đây là luật lệ mà mọi người đều được biết khi tham gia trao đổi và cũng để duy trì tính công bằng chung của hắc hội. Thế nhưng lời cảnh cáo của thanh niên nam tử thốt ra lại chẳng có tí tác dụng nào với cô gái kia cả. Ồ, ngươi cũng dám uy hiếp bùn tiểu thư sao? Ta không trực tiếp đoạt lấy đồ của ngươi ở đây được. Nhưng liệu khi rời khỏi hắc hội này thì ai có thể đảm bảo an toàn của ngươi đây? Mỉm cười cao ngạo, cô gái còn đe dọa ngược lại khiến toàn thân nam tử mồ hôi lạnh tuôn ra. Chính ngay lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai vị nam tử khiến hắn giật mình quay lại. Vị huynh đài này... Tại hạ cũng có chút tò mò với món đồ của huynh. Không biết huynh có thể nói sơ về công hiệu và nguồn gốc cho Tại hạ được rõ không? Giả giọng nói khàn đục, lại mang áo da thú đen kịt trùng cả người. Nguyên hạo trông vô cùng đáng sợ. Nhưng do tình thế của gà thanh niên nam tử lại không tốt lành gì nên khi thấy có người khác lên tiếng muốn tìm hiểu mảnh giấy trông giống thư tịch thời xa xưa của mình thì gã mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng vậy. Sợ đối phương đổi ý, gã liền lập tức lên tiếng trả lời ngay, đây là di vật do tổ tiên gia tộc ta lưu truyền lại. Ngày trước do một lần cơ duyên vào một động khẩu tìm bảo mà phát hiện ra được. Sau một thời gian nghiên cứu và thỉnh giáo một số vị có kiến thức uyện, các vị tổ phụ vẫn không biết nội dung bên trong tờ giấy viết gì. Mặc dù mọi người đã bỏ công tìm hiểu trong các thư tịch cổ nhưng vẫn vô vọng, không hề có manh mối gì. Vì thế mảnh giấy này được truyền thừa lại trong gia tộc qua rất nhiều năm tháng cho đến đời của ta Do cần có linh thạch để truy cầu con đường riêng cho chính mình nên ta định bán đi cái đi vật này Thế nhưng khi vừa đến hắc hội giao dịch thì lại gặp ngay cô gái không nói lý lẽ này Cô ta chẳng những đòi ép giá mua bí tịch của ta mà còn lớn tiếng hăm dọa nữa Thật là không có thiên lý mà Đúng thế, ta chèn ép ngươi đấy Thế thì ngươi làm gì được ta cơ chứ? Còn cái tên khoác áo ra hôi thối kia, khôn hồn thì đừng xế vào chuyện của bổn tiểu thư, nếu không kết cục của ngươi cũng không khá hơn đâu. Thấy tên nam tử co rúng bám lấy gã áo đen mới xuất hiện, cô gái nhếch môi khinh thường lên tiếng quát. Trong mắt của cô ta thì tất cả người trong hát hội này cũng chỉ là đám ngoại môn, nội môn đệ tử thôi. Không ai có đủ tư cách để chống lại địa vị và quyền uy của cô cả. Nhưng ngược lại với tưởng tượng của của cô à, gã khoác áo da thú đen kia chẳng hề quan tâm đến lời cô nói. Giống như cô ta chỉ là không khí, không hề hiện hữu vậy. Ngươi muốn bán cái mảnh giấy này giá bao nhiêu? Bỏ mặc cô gái đang trợn mắt giữ tợn nhìn mình, Nguyên Hảo chỉ nhìn gã nam tử rồi nhàn nhạt hỏi. Thấy thần thái tự tin của đối phương... Gã nam tử cũng hơi vững dạ một tí. Gã xem chừng người này chắc bối cảnh cũng không nhỏ nên mới dám đối đầu với vị tiểu thư kia. Vì thế gã mới dám đáp lời. Không dám giấu gì vị huynh đài đây. Ta cần một nghìn linh thạch để mua một số thứ phụ trợ luyện đan. Nhưng nếu con số này quá cao thì ngươi trả 500 linh thạch cũng được rồi. Không trả giá hay ý kiến gì. Nguyên hạo lạnh lùng móc từ trong người ra một túi to tướng rồi thầy cho đối phương nói. Đây là một ngàn linh thạch hạ phẩm, ta không thích chiếm tiện nghi người khác. Nhận được một túi linh thạch to tướng, gã nam tử cứ tưởng mình đang nằm mơ. Thế nhưng gã cũng không phải ngốc, liền lập tức cất linh thạch vào túi chữ vật rồi khom người cúi đầu tạ lễ một cái. Sau đó nhanh chóng chen vào đám người người chuồn mất. Nguyên Hạo cũng định xoay người rời khỏi nhưng cô gái kia đã nhanh chân chạy đến chặn đường hắn. Tên hỗn sực này, ngươi có biết bùn tiểu thư là ai không mà dám phớt lờ lời nói của ta như vậy? Ngươi chán sống rồi sao? Dùng ánh mắt âm u nhìn đối phương, Nguyên Hạo không hề khách khí lớn tiếng nạt lại. Ngươi là ai thì liên quan gì đến lão tử? Ở hắc hội này ai cũng che mặt, đâu phải đi thi hoa khôi mà cần phải biết đến nhà ngươi cơ chứ? Luật lệ đặt ra ở đây là tự do giao dịch, ta trả giá cao hơn nên người ta đồng ý bán cho. Không lẽ ngươi muốn mua tất cả mọi thứ của người tham dự ở đây với giá rẻ bèo để trục lợi cho mình sao? Ta tin chắc không ai ở đây đồng ý cho hành vi như vậy. Hắn vừa nói xong, nhiều ánh mắt bất thiện liền tập trung vào cô gái càn quấy nọ. Tuy ai cũng đoán được bối cảnh cô gái che mặt này không thấp. Thế nhưng không có nghĩa là cô ả được quyền coi trời bằng vung. Ở đây, Nguyên Hạo đã khéo léo chuyển mâu thuẫn của mình và cô ta thành mâu thuẫn chung của tất cả mọi người tham gia hắc hội. Không ai nguyện ý món hàng mình đem ra trao đổi bị ép giá như nam tử thanh niên vừa nãy cả. Không khí trở nên căng thẳng hơn khi có một người đứng ra lên tiếng ủng hộ câu nói của Nguyên Hạo. Vị huynh đài này nói rất đúng, ta ủng hộ Không ai muốn món hàng mình cất công mang đến lại bị chèn ép bán với giá rẻ mặt như thế. Nếu vậy ta thả đem ra phường thị bán cho rồi. Cần gì đến hắc hội này nữa. Có người đứng ra phản bác cô à. Cả đám đông cũng lập tức hùa theo khiến cục diện xoay chuyển một cách vi diệu. Bị động trước tình huống thay đổi. Cô gái tranh chua cảm thấy không biết phải đáp lại cả rừng người như thế nào liền xoay người ấm ức và tức giận rời khỏi. Trong khi đó... Không ai chú ý đến tên mặc áo khoác, lông thú đen và nam thanh niên đã biến mất dạng từ lúc nào. Ha ha, để thật là to gan, không ngờ lại dám đối đầu cô ả hung dữ kia như thế. Tên thanh niên đứng ra ủng hộ ý kiến lúc nãy thì ra chính là ngô cửu. Gã nhận ra nguyên Hạo đang bị cô gái kia làm khó dễ nên lập tức lên tiếng hỗ trợ. Chính nhờ gã mà gió đã đổi chiều nhanh chóng khiến cho mọi việc ngã ngũ nhanh chóng. Khi mọi người còn đang la ó phản đối cô à thì hai người cũng lặng lẽ rút lui êm đẹp. Cởi lớp áo ra dày cũng ra, Nguyên Hạo mỉm cười dơ ngón tay cái lên khen tặng nói. Để sao sánh bằng cửu ca mưu trí được. Không nhờ có huynh thì e là để muốn thoát khỏi cô ta cũng không dễ dàng gì a. Dứt lời, cả hai người nhìn nhau cười lớn rồi khoác vai đi về phía tử lâu để ăn mừng thắng lợi nho nhỏ này. Có điều Nguyên hạo không biết là việc nhanh chân rời khỏi hắc hội đã giúp hắn thoát khỏi sự truy lùng của cô gái kia. Vốn là sau khi bị mọi người gây sức ép phải tạm thời lánh đi, cô gái liền kêu thêm đồng bọn đến để chừng chỉ tên khốn mặc áo ra thú nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng, cô ả đành bực tức, không căm lòng bỏ về tay không. Sau khi rượu thịt no say, Nguyên hạo từ biệt ngô cửu để trở về biệt viện của mình. sau khi đóng cuộc phòng lại và dò xét một cách cẩn thận hắn mới lấy tấm giấy mà tên nam tử ốm nhom đã bán cho mình trong hát hội nhìn những dòng chữ kỳ lạ viết bên trên hắn nhíu mày suy ngẫm một tí rồi nói văn tự này thật sự quá cổ xưa ta cũng không có cách nào nhận biết được tiểu vô ngươi có phát hiện gì không biết mình không đủ khả năng để nghiên cứu nguyên hạo liền gọi ngay tiểu vô để cầu xin giúp đỡ ngay lập tức Hắn đã nhận được hồi âm của vị quân sư trong mọi tình huống này Đây là ngôn ngữ của một tộc người sống cách đây rất lâu Trong lịch sử gọi họ là dân tộc du mục cổ du Tín ngưỡng của tộc người này chính là thờ cổ trùng Bọn họ nuôi đủ loại trùng khác nhau Thậm chí chính cơ thể họ cũng là vật thể cho cho cổ trùng sinh sống Rất đáng sợ hắc hắc Cổ trùng Nghe đến côn trùng Nguyên hạo cảm thấy rợn cả da đầu Hắn tuy không sợ mấy loại động vật nhỏ bé này nhưng lại khá bài xích vì hình dạng không bắt mắt của chúng. Nhìn thái độ của hắn, tiểu vô cười phá lên nói. Ha ha, cổ trùng có đủ hình dạng và kích cỡ. Có con to hơn cả dao long cũng là chuyện bình thường. Ngươi đừng xem thường bọn chúng. Trùng chính là một trong những yêu thú phối hợp tác chiến vô cùng đáng sợ đấy. hư Dù ngươi nói gì thì ta vẫn không thích việc thú sủng của mình là một con sâu gióm tí nào Nội dung của tờ giấy cổ này viết gì vậy tiểu vô Nguyên hạo lắc lắc đầu dứt khoát nói khiến cho tiếng cười của tiểu vô vang lên trong đầu hắn càng mãnh liệt hơn Đồ chết nhát, ngươi đã tu tiên Gặp vô số yêu thú rồi mà cũng sợ mấy con trùng đó sao Hắc hắc Ta cam đoan ngươi không đoán ra được nội dung trong này nói về gì đâu Tiểu vô đắc ý lên tiếng trong khi nguyên hạo thì trao mày khó chịu. Ta không biết ngôn ngữ này thì tất nhiên không biết nó viết về cái gì rồi. Tên nhóc này đúng là rảnh hơi. Có điều câu nói tiếp theo của tiểu vô khiến hắn giật mình suýt phun máu té xỉu. Ta cũng có biết tờ giấy này viết gì đâu hắc hắc. Có điều cổ du đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Ngươi muốn tìm người giải đáp cũng khó khăn đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 87, bạn dược cốc khảo hạch, thượng, ngươi có lúc cũng biết nói giỡn quá nhỉ, ngươi không đọc được tờ giấy này biết gì sao biết đó là chữ viết của người cổ du hả? Nguyên Hạo lồng lộn lên hết lớn. Tên tiểu quỷ này làm hắn háo hức chờ đợi câu trả lời, không ngờ cuối cùng lại cho hắn ăn một vố lừa đau điếng. Nhìn thái độ tức giận của đối phương, tiểu vô chỉ cười giảo hoạt đáp lời. Ta biết đây là ngôn ngữ cổ Du vì ta đã từng nhìn thấy rồi. Hắc hắc, ngươi nên nhớ hư lộ tồn tại thậm chí còn lâu hơn cả thiên địa này, việc dân cư của tộc đó từng lọt vào trong khu ta quản hạt có gì là kỳ lạ đâu. Chán nản, Nguyên Hạo liếc nhìn tờ giấy cũ kỹ thêm lần nữa rồi nói, một tộc như vậy đã bị tiêu diệt trong dòng chảy lịch sử thì thông tin họ để lại cũng không có tác dụng gì nữa cả. Hắn vung tay định vứt tấm giấy không rõ ý nghĩa đi. Lúc này, tiểu vô mới khe phóng ra lực hút từ trong cơ thể nguyên hạo thu vào nhẫn chữ vật rồi cười quỷ dị nói. Ai nói với ngươi không có tác dụng. Tiểu vô ta xưa nay đã kêu ngươi chọn thì chắc chắn là có giá trị. Ngươi cứ giữ lấy đi. Đến khi cơ hội đến thì ngươi sẽ tự biết thôi hắc hắc. Sau khi dứt lời thì tiểu vô cũng im lăng không nói thêm gì nữa. Nguyên Hạo không biết làm sao hơn là đành gác chuyện này qua một bên rồi lăn ra nằm gác tay lên trán suy tư. Hôm nay ở hắc hội hắn được hai món đố nhưng giá trị thực tiễn lại không có gì cả. Thật không biết phải làm thế nào để tìm đan phương cho mình đây. Mãi suy nghĩ vẫn vơ, hắn chìm vào giấc ngủ say lúc nào cũng không hay biết. Cho đến sáng hôm sau, tiếng đập cửa rồn dập mới khiến hắn tỉnh giấc. Nguyên Hạo hiền đệ, mau ra đây. Ta có một tin vui cho đệ đây. Vươn người đứng dậy. Nguyên hảo mới chậm rãi bước ra mở cửa thì thấy ngô cửu đang cười thật tươi nhìn hắn. Sáng sớm cửu ca đến tìm đệ có chuyện gì thế? Chúng quả nào ngon nên muốn giặt đệ ăn một bữa ra trò phải không? Mỉm cười đáp lễ. Nguyên hảo bước đến khoác vai đối phương hết sức thân thiết. Việc tối qua khiến hắn đánh giá cao người huynh đệ này thêm một bậc. Tỏ ra hết sức hào hứng. ngô cửu ánh mắt sáng rỡ nói hôm nay chấp sự vừa có thông báo ba ngày sau sẽ có cuộc thi khảo hạch lên cấp cho đệ tử của cốc cả ta và đệ đều có cơ hội cả đấy làm sao không hào hứng được có đệ nữa sao nguyên hạo ngạc nhiên hỏi hắn vốn chỉ an phận làm một kẻ chăm sóc dược viên không hề tham gia cái gì đệ tử tư cách thế sao giờ gã huynh đệ này lại nói đợt thăng cấp đệ tử lại có cả hắn trong này nữa Thấy đối phương tỏ ra ngờ nghịch không hiểu, ngô cửu cười lớn giải thích, ha ha, để chăm sóc dược viên cho trúc trưởng lão thì cũng xem như đệ tử ký danh của bổn môn rồi. Lần khảo hạch đệ tử này những đệ tử ký danh hoàn toàn có thể thăng cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Vạn dược cốc không giống các tông môn tu tiên khác, đệ tử của các môn phái đều có thể đồng thời làm đệ tử của cốc lẫn sư môn của mình. Ta thấy nhiều lần để đưa ra vài góp ý phát hiện sai sót khi ta luyện tập dược thuật, xem ra tư chất đệ không hề kém. Vì vậy, ta khuyện đệ nên đăng ký khảo hạch lần này, chỉ cần thành đệ tử ngoại môn như ta thì quyền lợi sẽ không ít. Ví dụ như được phát linh thạch, đan dược nhiều hơn, còn được vào tàng kinh các để học tập các ghi chép về dược đạo nữa. Tàng kinh các, đệ nghe nói đó là cấm địa mà phải không cửu ca. mà trừ dược đạo lý luận ra, bên trong các có chứa đan phương không? Ánh mắt Nguyên hảo sáng rực lên, hắn vốn không có thân phận đệ tử nên nhiều việc không biết đến. Thì ra Tàng Kinh Các vẫn có thể mở cửa cho đệ tử vào tham khảo các kiến thức về luyện dược như vậy. Nhìn vị tiểu đệ đối diện tỏ ra vô cùng hứng thú, Ngô Cửu rất nhiệt tình chia sẻ, đan phương tất nhiên là có, nhưng không phải ngoại môn đệ tử chúng ta có thể được xem. Tàng kinh các đúng là cấm địa trọng yếu của vạn dược cốc chúng ta, ở đây có chia ra làm ngoại các và nội các. Ngoài ra, trong mỗi các còn có phân chia cấp bậc theo lầu nữa, như ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở lầu 1 của ngoại các tham khảo thôi. Chủ yếu ở tầng này là các thư tịch về các khái niệm luyện dược và cách nhận biết, phân loại về dược thảo căn bản. Nội môn đệ tử thì sẽ được lên lầu 2 để học các kỹ năng luyện đan căn bản. Đệ tử thân truyền của các trưởng lão cũng như thế. Tuy nhiên, họ còn được đặc quyền tham khảo thêm một số sách ở lầu 3 dành cho luyện dược sư cấp 1 nữa. Tổng cộng ngoại các có 9 lầu, dành cho ngoại môn đệ tử đến luyện dược sư cấp 3. Còn luyện dược sư cấp 4 thì sẽ vào nội các để nghiên cứu, thật ra nội các hình dáng ra sao, có bao lớn bọn ta cũng không thể biết được. Chỉ là mọi người đều biết rằng nội các có tồn tại. Và nơi đó chân chính là kho lưu giữ những bí quyết luyện dược cao cấp, những đan phương chân quý vô cùng. Hay, cả đời này những đệ tử tư chất bình thường như ta vô vọng có thể mơ tưởng đến nội các, chỉ là một giấc mơ xa vời mà thôi. Sau khi nói xong, ngô Cửu ngước đầu lên trời thở dài, gã hiểu rõ khả năng của mình nên cũng không quá buồn chán. Có điều gã không để ý đến nguyên hảo kế bên đang đâm chiêu suy nghĩ. rồi cuối cùng cười lên khá rảo hoạt lẩm bẩm không ngờ mất công tìm kiếm không thấy bây giờ cơ hội lại đến